Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nhưng, nhưng anh sang ngủ với bên hãy làm gì? Sợ chết! Tước đáp gọn, anh muốn gặp ma. Thấy ánh mắt Dung quá lo lắng, Tước nói đùa. <cười> anh ở với em, anh còn không sợ thì ở với ma có gì đâu mà đáng sợ. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, Tước khăm hở lái xe đi. Ông bà Lâm và Dung cản thế nào cũng không nghe. Bà Lâm ưu tư bảo Tước Sao lại dại thế? Tự dưng người mua lấy cái sợ vào người á. Nhưng mà thôi, nếu mà anh nhất định đi thì nhớ cầm theo cỗ chàng hạt nhé. Chịu khó lần hạt trước khi đi ngủ, xin Chúa với Đức Mẹ gìn giữ." Tước im lặng không nói gì. Nghe Dung kể, Tước biết rõ là bà Lâm đã từng đọc kinh rồi vẩy nước thánh khắp nhà, mà ma vẫn hiện về như thường. Dung theo Tước ra tận sân và dặn: "Hễ có gì thì chạy về ngay nha, đừng có ná ở lại. Ông toàn ông mấy muốn ở với ma thì cứ việc ở, anh đừng cứ giải." ướt khép miệng cười gật đầu rồi phóng xe đi, anh vẫn nhớ lời người ta bảo ma chỉ có thể làm người ta sợ chứ không giết được người ta. Tuy nhiên, cũng có người yếu tim vì sợ quá đứng tim mà chết. Khi còn cách căn nhà mới khoảng một cây số, trên khúc đường vắng cây mọc um tùm hai bên, Tước chợt thấy có người con gái mặc áo trắng từ bên lề lao ra chặn đường. Tước buộc thắng xe lại, hạ kính và thò đầu ra, nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái đã nói Ông làm ơn cho em quá giang một quãng." Khúc đường tăm tối chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ nhạt tước bảo. "Cô đón xe khác mà quá giang, tôi tôi sắp đến nơi rồi." "Nhưng em ở gần đây thôi, trên con đường này." Tước không biết nói gì hơn, cô gái tự động mở cửa xe leo lên ngồi bên cạnh tước. Vì chưa nhìn thấy cô bao giờ nên tước hoàn toàn không biết mình đang ngồi bên cạnh con ma mà ông bà Lâm và Toàn đã gặp trong căn nhà mới. Tước cho xe chạy chậm chậm và gợi chuyện. Cô đi đâu mà một mình vắng vẻ thế này? Cô gái vẫn nhìn thẳng đáp, "Em ở gần đây, số nhà 24." Tước chạy thêm một lúc nữa mới sực nhớ ra nhà Dung mới mua chính là căn nhà mang số 24. Anh giật mình quay sang cô gái và nói, "Ủa, nhà cô số 24 à? Tôi đang chạy lại căn nhà số 24 đây này. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đấy, cô quen ai trong căn nhà đó?" Cô gái không trả lời câu hỏi của tước. Cô co do khoanh tay lại và bảo: à, "Anh thật mê lạnh đi, em lạnh quá." Tước Ngạc Nhiên quay sang nhìn cô và đáp: "Trời nay mà lạnh cái gì? Với lại tôi đâu có mở máy lạnh, chắc cô bị cảm rồi." Cô gái chưa kịp đáp thì xe đã đến trước căn nhà. Tước Ngạc Nhiên thấy có người đàn ông mặc áo khoác đen đứng bên kia đường trông sang. Anh chố mắt nhìn, nhưng trời tối quá anh không nom rõ mặt. Lúc anh quay lại, thì cô gái trên xe đã biến mất. Tước ngơ ngác mở cửa xe chui ra và quanh quất nhìn quanh. Chẳng những tước không thấy cô đâu mà ngay cả người đàn ông áo đen bên kia đường cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Bấy giờ, tước mới bàng hoàng nhớ lại lời ông bà Lâm Tả về cô gái ma trong căn nhà mới và giật mình nhận ra mình vừa cho con ma quá giang một quãng đường. Tức dùng mình bước nhanh lên thềm, toàn ra mở cửa và bảo Tôi tưởng ông chỉ nói chơi cho vui thôi chứ Không ngờ ông dám sang đây thật Tôi biết ông không tin có ma Nhưng lát nữa thì ông sẽ gặp Tước bước lên thềm Nét mặt chưa tan nỗi hoang mang Nghiêm dọng bảo Tôi gặp rồi Toàn chố mắt nhìn Tước ngạc nhiên Tước vắn tắt kể cho Toàn nghe câu chuyện vừa xảy ra Trên đường tới đây Rồi Tước lấy cell phone gọi về cho Dung Nghe chồng kể Dung lo lắng bảo Anh thấy em nói có đúng không Lần đầu tiên trong đời mẹ phải tin có ma Chắc anh cũng thế. Thôi anh về đi, anh gặp cô ấy rồi thì về đi chứ ở lại bên đó làm gì? Anh ở lại đây với anh Toàn chứ có phải một mình đâu mà sợ. Anh gọi em là vì anh quên một thứ quan trọng. Bây giờ cũng còn sớm, em chịu khó mang lại đây cho anh được không? Anh quên cái gì? À, cái cái kem góc đơ cái máy thu hình. Thế nào thì cô gái ấy cũng hiện về, anh sang đây là mục đích là để thu hình để tìm hiểu. Anh và anh Toàn sẽ thức chờ cô ấy. Dung chắp miệng đáp Hề, <cười> anh cứ làm như anh là phóng viên điều tra, việc gì phải khổ thân như thế? Về đi! Tự anh thích tìm hiểu chứ có ai bắt đâu mà khổ. Em chịu khó phóng sang đây một chuyến nữa, mang cho anh cái máy thu hình sang đây. 15-20 phút đâu có xa xôi gì. Rồi Tước cúp phôn và cùng toàn vào nhà, hai người ngồi ở bàn ăn. Tước nhớ lại cuốn phim The Other, anh mới coi của tài tử Nico Kidman và chầm ngâm bảo toàn. Hoa ra là cái thế giới âm hồn là có thật nhỉ. Ma ở chung với người, người ở chung với ma. Nói đúng ra là cùng một thế giới, chỉ có điều không gặp nhau mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net